Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em như gió nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc cỏ Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Long Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 52 Cả hai người đều ai bận việc đấy, chỉ cùng nhau ăn trưa ở căng tin Tin ông chủ theo đuổi xếp hứa, nhanh chóng lan truyền khắp tư bản viễn duy Trong giờ trà chiều, thư ký không thể nhịn được mà hỏi hứa chi ý rằng Xếp hứa Hai người là vì đối phó với gia đình hay là... Nếu để ứng phó với ba mẹ hai bên thì cô ấy cần phải bao che, hỗ trợ cho hai người họ. Hứa chị Ý Đam. Không phải để ứng phó với gia đình. Thư Kỳ thấy vậy thì vui theo, lại nói đùa thêm. Vậy chúng tôi phải đòi xếp tưởng phát ly xì rồi. Mặt trời lặn rút đi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng. tưởng tư tầm làm xong việc, tắt máy tính. Điện thoại trên bàn rung lên là cuộc gọi của ba. Lộ kiếm ba đang ở sân bay. Mấy phút trước, ông vừa nhận được trả lời từ nhà họ ngu. Vào ngày bầu cử hội đồng quản trị, việc bầu một phiếu cho tư tầm không thành vấn đề. Chỉ cần nhường một phần thị trường cho y tế tân dụy là được. Để nhà họ ngu ủng hộ thằng con ngỗ nghịch thì đương nhiên phải đổi bằng lợi ích. Có khi dùng lợi ích để đổi thì người ta cũng chưa chắc đã đồng ý. Ông ngu nể mặt ông, nhưng trong lòng ngu dệ có khúc mắc với tưởng tư tầm, nên nói rõ cần lợi ích ở phương diện nào. Nhường một phần thị trường so với một phiếu bầu thực sự chẳng đáng là bao. Nhưng vấn đề ở chỗ, việc nhường thị trường yêu cầu y tế thượng thanh phải nhường. Ông hỏi thằng con ngỗ nghịch. Con quyết định thế nào? Tưởng tư tầm đam. Ba trả lời ngu dệ, không đổi. Một phiếu kia cô ấy muốn bầu cho ai thì bỏ cho người đó. Lộ kiếm ba và thằng con ngỗ nghịch có cùng suy nghĩ vì chính ông cũng ghét bị bắt chệt lấy lợi ích ra đổi. Vốn dĩ đã ủy thác cho thư kỳ thái đi bỏ phiếu. Ông nói với thằng con ngỗ nghịch Ngày bầu cử, ba sẽ đích thần đến đó. Tưởng tư tầm đam Ba nói thư kỳ thái về đi, không cần phải ở lại Hồng Kông. Lộ kiếm lương nghĩ dùng nhà họ ngu là có thể đe dọa được anh. Thế thì bây giờ anh chủ động từ bỏ phiếu bầu của nhà ngu dệ. Nếu anh không thể giành được vị trí người cầm quyền Thì những người khác cũng đừng nghĩ tới Còn chuyện gì nữa không? Anh nhìn đồng hồ Lại nói thêm Nếu không có chuyện gì Thì con cúp máy Con đi hẹn hò với Chi Ý Mất một phiếu nhưng cũng chẳng để bụng Anh còn bình tĩnh hơn cả ông Hứa Chi Ý thêm con lại rồi sao? Không Tưởng tư tầm cúp điện thoại Lấy vest sang bên cạnh tìm người Hứa trị ý trả lời tin nhắn của anh trai Tối nay em không về ăn cơm Em đến quán rượu Hứa hành khóa màn hình điện thoại lại Ném sang một bên Nói với ba mẹ Không về ăn cơm Đi với tưởng tư tầm Đến quán rượu uống rượu rồi Hứa hướng ấp và hàng ghi an Đến đây gặp con gái Sẵn tiện cho con bé bất ngờ Nhưng không ngờ lại xui như vậy Hứa hành nhìn đồ ăn Đã được chuẩn bị trên bàn kính Hỏi ba Vậy ba có nấu nữa không? Nấu Con không ăn à? Hứ hướng ấp hỏi. hứa hành đam. Sợ ba không có động lực nấu thôi. Ba nói có động lực thì chắc chắn con cũng chẳng tin. Hải nghi an rửa trái cây cho bọn họ nói thêm. Sao chị ý lại muốn đến quán rượu? Bình thường con bé đâu có thích uống rượu đâu. hứa hành đam. Chắc là vì tên của quán rượu. Hứa chị ý đứng trước cửa quán rượu nhìn dòng chữ. Người đến tôi vẫn ở đây trên biển hiệu. Cuối cùng cũng hiểu được Vì sao tưởng tư tầm muốn đưa cô đến đây Tên quán rượu này Không hiểu sao nghe thấy chua sót Tựa như đang chờ đợi một người Tưởng tư tầm đã đặt chỗ trước Bàn ăn nằm ở vị trí trong cùng Cũng là nơi yên tĩnh nhất Bên trong quán có ánh sáng lờ mờ Tiếng nhạc xưa đầy hoài niệm vang vọng Món ăn ở quán rượu tạm tạm Món sườn cứu nướng ngon nhất Lại được mua từ quán bên cạnh Hứa chi ý gọi hai ly rượu trái cây Rượu trái cây đi kèm với sườn kiều đem lại cảm giác tuyệt vời Hiện giờ ở trước mặt tường tư tầm, cô thoải mái hơn nhiều Cô cầm lấy một miếng sườn kiều nướng lên gặm Vừa ăn, vừa ngắm nhìn lối trang trí của quán rượu nhỏ này Ánh mắt cô vô tình lướt qua khuôn mặt của người đàn ông Anh đang nhìn cô, anh hỏi Sườn kiều có vị thế nào? Hứa chị đam Ngon lắm, vị giống ba em nướng Ba thường làm món sườn cừu nướng thì là ai cập cho cô Dai mềm, thơm ngon Cô lại hỏi anh Anh thường đến đây à? Tới mấy lần rồi Tưởng Thịnh Hòa theo đuổi người ta Mọi người từng liên hoan ở đây Nghe ba em nói anh ấy yêu thầm khá nhiều năm Ừ, 7 năm Hôm qua nghe nói anh và em ở bên nhau Em ấy bị nước đổ lên áo Chắc là đang nghĩ sau này sẽ phải gọi em là chị dâu Hứa chí ý cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng đó Anh ấy là người hướng dẫn cô cặn kẽ từng tí một Ăn xong miếng sườn cừu nướng mềm Cô chấm cằm thưởng rượu Đây là ly thứ ba của tối nay Người đối diện đứng dậy Cô tưởng tưởng tư tầm muốn đi vệ sinh Kết quả là anh đi đến bên cạnh cô Chưa kịp nói gì Thì người đàn ông đã ngồi sát cô rồi chiếc ghế dài bằng gỗ Không có bất kỳ vách ngăn nào ở giữa Ngồi gần nhau như vậy Chỉ cần động nhẹ Là lớp vải quần áo của hai người đã cọ sát vào nhau Hứa Chi ý nhìn về phía trước Đối diện bàn là bức tường với nhiều đồ trang trí Nhìn cả tối cũng chẳng có gì đáng xem Tưởng tư tầm cũng ly với cô Uống xong ly này thì về nhé Hứa Chi ý nhìn thời gian Thấy chỉ mới hơn 9 giờ đêm, Sớm như vậy à Nếu em thích thì chúng ta ở lại thêm Nếu không thích thì anh cọc em về Tưởng tư tầm lại giải thích Đi bộ thì phải đi ngay bây giờ Nếu không thì đến nửa đêm Cũng chưa về được đến nhà Quán rượu có tên đặc biệt Vị sườn cứu rất ngon Rượu cũng dễ uống Cô thực sự không thể nói lời trái với lương tâm Hứa Chi ý nuốt rượu trong miệng xuống đam Vừa thích vừa không thích Người đàn ông nhìn cô nói Anh cộng em về Lần sau lại đến Ra khỏi quán rượu Hứa Chi ý vô thức xoay mặt Liếc nhìn biển hiệu của quán Người còn chưa quay lại thì đã bị tường tư tầm bế lên Anh đặt cô đứng lên bồn hoa bên cạnh Ngay lập tức cô cao hơn anh Cô vừa đứng vững Người đàn ông xoay người lại Đưa tay ra sau Nắm lấy cánh tay của cô Kéo cô lên lưng mình Đến khi cô kịp phản ứng Thì cô đã được anh cõng ra ngoài hai bước Hứa chị ý vội vàng ôm chặt lấy cổ anh Sau khi bước ra khỏi con ngõ nhỏ Nhịp tim đập rối loạn Mới ổn định trở lại Mỗi lần em đến Bristol ngắm bình minh Em nghĩ nếu anh cộng em đi dạo trên bãi biển Thì tuyệt biết mấy Cuộc đời này thật sự không hề buổng phí Tưởng tư tầm không chút do dự đam Ngày mai anh sẽ đưa em đi Hứa chị ý đam Thế thì không được Hạng mục của em còn chưa xong Cũng không cần vội Cô tựa cảm lên vai anh Ở trên lưng anh Nhìn cảnh đêm dọc con phố Bắc Kinh Cõng lâu rồi chân cũng không thoải mái Cô nói với anh Anh thả em xuống dưới đi Đi xe về Không mệt Nhưng chân em sắp tây dần rồi Người đàn ông tạm thời đặt cô xuống đam Anh nói sẽ cộng em về nhà mà Làm đến nơi đến trốn Lên ngồi trên xe về đến cổng biệt thự Rồi anh sẽ cộng em một đoạn Cộng em lên đến tầng 3 Dù gì thì anh trai cũng đã biết Bọn họ ở bên nhau Nên không sao cả Hứa chị gật đầu đáp được một tiếng Tài xế mở cửa xe ra Trên đường về, hứa chi ý lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh ô tô ra uống Đến cửa biệt thự, cô còn chưa uống xong Thuận tay cầm xuống cùng Con đường trong khu dân cư vắng lặng không có tiếng động Thỉnh thoảng có xe về nhà chạy ngang qua bọn họ Hôm nay là một ngày trong 6 năm quen biết anh Mà không có bất kỳ nối tiếc nào Đèn trong biệt thự sáng rực Hứa chi ý từ đằng xa quét mắt nhìn về phía bãi đậu xe Anh trai đã về, trước xe hơi màu đen bị chiếc SUV che khuất nên cô không thấy. Trước khi vào cửa, tường tư tầm nói với cô. Em không cần xuống, anh sẽ cộng em đi thẳng lên lầu ba. Sau khi vào cửa, người đàn ông thay giày, cô vung vẩy giày xăng đan rớt xuống đất. Lúc về anh đặt giày của em lên kệ nhé. Được, lát nữa anh sẽ cắt cho em. Trong phòng khách, nghe thấy có tiếng chốt mở cửa, Hà Nghĩa An nhìn thời gian... Về cũng khá sớm Lúc đang nói bà đã đứng lên Tưởng tư tầm cõng cô đi vào phòng khách Đột nhiên chân anh dừng lại Anh và Hà Nghi An bốn mắt nhìn nhau Nhìn sang bên cạnh còn có hứa hành Cũng có cả bác hứa Bác hứa Bác gái Anh cũng không đặt cô xuống mà lên tiếng chào Hà Nghi An nói Hứa chị ý uống nhiều quá à Không Là con cõng cô ấy đi về Vốn dĩ cô lo hứa hành đang ở trong phòng khác nên vùi mặt vào đầu vai của tường tư tầm. Ai ngờ ba mẹ cũng tới, cô đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Hứa hướng ấp và Hà Nghi An nhìn nhau cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Hứa hành là người bình tĩnh nhất, anh ấy bước tới định rút lấy chai soda trong tay em gái nhưng lại không lấy ra được. Đừng có giả vờ ngủ, ngủ rồi thì sẽ không nắm chặt như vậy đâu. Hà Nghi An nhìn hai đứa thân thiết như vậy Một đứa cõng người trên lưng không thả Đứa kia thì ôm cổ không buông Dù bà và chồng có lừa mình dưới người đến đâu Thì cũng không thể nói hai đứa nó chỉ là mối quan hệ anh em tốt được Bắt đầu không đúng từ khi nào chứ Hà Nghi An cẩn thận nhớ lại Vô số chi tiết chậm chậm Bèn tua lại trong đầu Cái lần tình cờ gặp Tử Nguyệt Như khi đang uống trà chiều Tại một quán cà phê trong ngõ nhỏ Hai đứa xếp điện thoại chồng lên nhau Tư tầm còn giúp Chi Ý cầm áo sơ mi khoác ngoài. Chi Ý xin nghỉ phép để đi xem concert. Tối hôm đó, tư tầm ngủ lại qua đêm. Nói ngày hôm sau sẽ tiện đưa Chi Ý ra sân bay. Nói rằng bạn gái chỉ có mình Chi Ý là gặp qua. Trước kia cái đứa bị kéo đi mua sắm cũng không chịu đi. Bây giờ lại lấy lý do bạn gái để đi mua sắm cùng bọn họ. Mua quần áo cho bạn gái nhưng hoàn toàn nghe theo ý kiến của Chi Ý. Còn ý kiến của riêng thằng bé thì bị giữ lại. Lại còn đưa Chi Ý đến tiệc gia đình của nhà họ lộ. Bà và chồng thật sự đều đã bất cẩn. Sau khi hướng ấp lấy lại tinh thần, ông nói với con gái. Chi Ý, con đến chỗ ba nào? Tưởng Tư Tầm thả người xuống, giải thích với ba mẹ vợ tương lai. Con vẫn đang theo đuổi Chi Ý. Không phải, Tư Tầm, bọn con... Lần đầu tiên trong đời, hương ấp nói năng lộn rộn. Hứa hành lặng lặng ngồi lại ghế, phỏng vấn ba mình. Cảm giác nhà bị trộm thế nào? Chỉ có con là nói nhiều, hứa hướng ấp đáp. Hứa hành vội nói, chắc là vì trong nhà ta có thêm một người nên con vui vẻ hơn. Càng vui vẻ thì lại càng nói nhiều. Vốn dĩ đã cảm thấy mất mát, hiện giờ lại càng thêm bức bách khó chịu lúc nãy hứa chị ý đã văng giày sang đan không mang dép lê cô đi chân trần đến ngồi giữa ba mẹ cô liếc nhìn tường tư tầm anh đi về phía cửa hà Nghi an suy nghĩ thấu đáo hỏi con gái nhiều năm như vậy người trong lòng con là tư tầm hứa chị ý gật đầu đáp dạ một tiếng hà Nghi an luôn thích đối xử với con gái như một đứa trẻ bà muốn ôm cô nhiều hơn hai tay ôm cô vào lòng xoa đầu con gái cuối cùng con bé cũng đạt được ước nguyện hứa hướng âm uống nửa ly nước miễn cưỡng chấp nhận sự thật con gái đã có bạn trai vừa nãy nhìn thấy từ tư tầm cõng chú ý trên lưng đi vào phản ứng đầu tiên của ông là chính ông còn chưa cõng con gái trên lưng nếu con gái nhỏ hơn ông có thể cõng con đi vài km trong khu vui chơi mà không thấy mệt bây giờ cõng lâu rồi sợ rằng không còn sức cõng nữa Tưởng tư tầm từ huyền quan đi vào Trong tay cầm một đôi dép trong nhà kiểu nữ Hứa chị ý rời khỏi phòng tay của mẹ Ngồi thẳng lên Người đàn ông cúi xuống Đặt đôi dép xuống trước mặt cô Hứa hướng ấp chỉ vào chiếc sofa bên cạnh Tư tầm Con ngồi đi Hứa hành quay mặt sang từ tư tầm nói Những ngày tháng tốt đẹp của cậu ở nhà tôi Đến hôm nay là hết rồi Trước mặt ba mẹ vợ Tưởng tư tầm trở nên chiến chắn Không cả khịa lại anh vợ tương lai mà chỉ lướt nhìn đối phương một cái. Hứa hướng ấp khôi phục lại vẻ mặt khiêm tốn nhã nhặn thường ngày, ra hiệu cho tường tư tầm uống trà. Sau đó vào thẳng vấn đề. Con cái tìm đối tượng, hai bên tình tình đầu ý hợp là điều ba mẹ nào cũng mong muốn. Nhưng với tư cách là một người cha, luôn sợ con gái mình chịu tuổi thân. Năm đó, băng theo đuổi bác gái của con hơn ba tháng. Mở bài kết bài, nghe như chẳng ăn nhập gì với nhau Hứa hành đưa chén trà cho em về tương lai nói Hiểu ý của ba vợ cậu rồi chứ Theo đuổi em gái tôi cho đàng hoàng Ba mấy mấy năm trước, ba tôi đã theo đuổi mẹ tôi hơn ba tháng Giá cả leo thang như vậy Cậu mà lấy tiêu chuẩn theo đuổi người xưa để áp dụng cho bây giờ Thì không thể nào nói nổi Anh ấy thản nhiên hỏi ba Ít nhất là nửa năm Không đợi hướng ấp lên tiếng Từng tư tầm đã bày tỏ thái độ Bao lâu cũng được Thái độ cũng khá tốt Hứa hành đáp Hứa hướng ấp thì không có yêu cầu cụ thể về thời gian Người làm cha Thì chắc chắn sẽ không dễ dàng cả con gái đi rồi Cho dù bác nhìn con trưởng thành Nhưng cũng không có ngoại lệ Nói rồi ông nhìn con gái Sao con không nói gì Hứa ý ôm lấy cánh tay của ba Thân mật ngoan ngoãn đam Ba con nghe lời ba hết. Hứa hướng ấp ưng bụng, nỗi mắt mát trong lòng lại được lấp đầy một chút. Hứa hành hơi nhổm dậy, lấy một quả quýt xanh trong đĩa trái cây ra lụt vỏ, thấp giọng nói. Đúng là ba cậu hiểu ba tôi, biết ải ba tôi khó qua. Bác lộ thiên vị chi ý, thay con bé chặn cậu. Chờ ba tôi biết được chuyện này, chắc là sẽ nể mặt bác lộ mà xem xét miễn cho cậu giam ba bữa. Anh ấy lột sạch quả quýt, rồi nếm một múi, chau mày, suýt nữa thì rụng răng vì chua Anh ấy đưa hết quả quyết còn lại cho tường tư tầm Giúp tôi đi Hứa hành lại hỏi mẹ Nếu sau này tường tư tầm muốn ở lại qua đêm, con có cho cậu ta ở lại không? Hà Nghi An dịu dàng cười đam Trước khi đính hôn thì không thể ở lại Bà đứng dậy đi vào bếp bỏ lại một câu Mọi người nói chuyện trước đi Tưởng tư tầm gửi tin nhắn cho hứa hành Sao tối nay cậu nói nhiều thế? Hứa hành nhanh chóng gõ chữ Mỉa mai trả lời lại Trong nhà có thêm cậu Tôi trở nên hoạt bát vui vẻ ấy mà Tưởng tư tầm lại nói Nếu hoạt bát như vậy Thì thêm tôi vào nhóm chat gia đình các cậu đi Hứa hành không trả lời Mà rời khỏi khung chat Ở bên kia Hứa chị đang đấm bóp cánh tay cho ba Từ trên xuống dưới Với một lực vừa phải Hứa hướng ấp cười ôn hòa Là sợ ba tính sổ con sao hả Con với tư tầm Hai đứa diễn kịch ngay trước mặt ba và mẹ con Đúng là không thể tưởng tượng nổi mà Hứa chị ý nén cười đam Đây là con đang hiếu thảo với ba Ba không cảm nhận được lòng hiếu thảo của con sao Không cảm nhận được Áo bông lụt gió rồi Hứa chị ý bật cười Nắm hờ tay Dùng sức đấm vào cánh tay ba Đấm bột bột mấy lần Đây mới gọi là lọt gió này Lần đầu tiên hứa hướng ấp Được hưởng thụ sự nghịch lượng của con gái Trước đây con bé luôn rẻ sạch Hứa chi ý nhỏ giọng hỏi Ba Ba có hài lòng về con gì tương lai không Hứa hướng ấp trêu chọc con gái Ba nhìn ai cũng không hài lòng Cảm thấy không có người nào sướng với con Mẹ con hẳn là rất hài lòng Hà Nghi An bưng một ly nước mật ong tới Nghe thấy thế thì nói Tôi hài lòng cái gì Bà đưa ly nước cho con gái Uống chút đi con Buổi tối Hứa trí ý không uống rượu nhiều Nhưng cô vẫn cầm lấy Nói bằng giọng chỉ có ba người họ nghe được rằng Bà nói Mẹ rất hài lòng về con rể tương lai hà Nghệ An nhìn con rể từ góc độ khác với chồng Thế thì chắc chắn hài lòng Mẹ nhìn tư tầm lớn lên Biết rõ phẩm chất của nó Sau này con cũng không có gặp tình trạng Mẹ chồng nàng dâu gì tưởng của con cực kỳ văn minh tiến bộ Không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của con gái Dù các con sinh hay là không sinh em bé Thì gì ấy cũng không nói một câu nào Điều quan trọng nhất là Tư tầm đã quen ở nhà mẹ Sau khi kết hôn Các con có thể quay về ở thường xuyên Thời gian chung sống của bà Chồng và con gái thật sự quá ngắn Nên bà hy vọng Con gái có thể thường xuyên ở nhà Hà Nghi An nói chuyện với âm lượng bình thường Từng tư tầm ngồi đối diện Có thể nghe rõ Anh ăn nốt muối quyết cuối cùng chua đến mức khó nuốt xuống rồi nói với Hà Nghi An Ba gái, sau này con và chị ý sẽ ở nhà, không dọn ra ngoài Anh đã sớm tính đến chuyện này rồi, không phải là nhất thời lấy lòng ba mẹ vợ Hứa hành, lúc này lại lần nữa chen vào Ý cậu là nhà nào? Bắc Kinh hay là... Dù gì sau khi kết hôn, bọn họ cũng không thể sống mãi ở một nơi Tùy theo hạng mục và công tác mà bay tới bay lui Tưởng tư tầm đam, Bắc Kinh, Thượng Hải, Manhattan, tôi và chị Ý đều ở nhà. Hứa hành gật gật đầu lại nói, đừng quên trả tiền cơm, thuế tài sản và phí quản lý căn nhà Manhattan sẽ do cậu tính. Hứa chị Ý cười hỏi ba, vậy con có cần trả tiền cơm không? Con không cần trả, để tư tầm và anh con hai tụi nói trả. Nghe tưởng tư tầm nói sau khi kết hôn ở trong nhà Thái độ bắt đầu thay đổi rõ ràng Tưởng tư tầm dùng khăn lau tay định đi về Bây giờ thân phận đã khác Ngồi ở đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của họ Anh đứng dậy nói Bác trai bác gái, con về trước ạ Hứa chị ý đứng dậy khỏi sofa Ba, con đi tiễn tưởng tư tầm Trong lòng hướng ấp lúc ấy, thoải mái, thả cô rời đi Đi đi Mãi cho đến khi bước ra khỏi cửa Đi vào trong sân từ tư tầm mới thở vào nhẹ nhõm Hôm nay thân phận của anh đã khác Không khỏi thấy hơi lo lắng Anh nhìn hứa chi ý Em vào đi, bên ngoài nóng lắm Lúc này hứa chi ý ra ngoài Thuận tay lấy theo hai viên sô-cô-la Tối nay anh ăn hết một quả quýt Lần này quản gia mua quýt cực kỳ chua Rất hợp với khẩu vị của cô Thế nhưng những người khác Thì lại không chịu được vị chua như thế Cô đưa sô-cô-la cho anh Không phải sô-cô-la đen đâu Không có đắng Tưởng tư tầm nhận nó từ tay cô Nói cảm ơn em Hồi chị ý ngừng đầu lặng lẽ nhìn anh Không cần lo lắng bị ba mẹ bắt gặp nữa rồi Sau này nếu anh lại đến nhà em Phạm vi hoạt động của anh Sẽ bị giới hạn ở tầng 1 Không sao Anh sẽ cố gắng đính hôn với em sớm một chút Tưởng tư tầm bóc một viên sô-cô-la Không ăn mà đưa lên miệng cô Hứa chị ý hơi mở miệng ngậm lấy sô-cô-la Ngày hôm nay đã bắt đầu bằng hoa hồng và kết thúc bằng sô-cô-la Cuối tuần, tưởng tư tầm bay đến Hồng Kông Trong số các bác, bởi vì chuyện bệnh viện mà người anh tiếp xúc nhiều nhất là bác hai Còn ít tiếp xúc nhất là bác ba Bác ba ít nói, tính tình tương đối ôn hòa Trong số những người nhà họ lộ thì thực sự hiếm thấy Có lẽ vì là người hiền hòa mà ông nội mới không nhìn thấy năng lực của đứa con trai này. Sau khi ra khỏi sân bay, tưởng tư tầm đến thẳng công ty để tìm bác ba. Biên hôm nay anh tới, bác ba đã chuẩn bị sẵn trà từ trước. Trong số các anh em, chỉ có bác ba đeo kính, cặp kính nửa gọng bạc làm bác trông nho nhã hơn. Ông ấy tự mình rót trà cho cháu trai rồi nói thẳng Chú Tư nói con từ bỏ phiếu bầu của nhà họ ngu. Tưởng tư tầm đáp Dù con có bỏ hay không Thì ông nội cũng sẽ nghĩ cách làm khó con Bác ba cười nói Nghĩ xấu cho ông nội rồi Người muốn làm khó con Là bác cả của con Nếu ông nội không dung túng Thì bác cả cũng sẽ không có cái gan đó Ông ta còn muốn lấy tài sản của ông nội Bởi vì chuyện ly hôn của ba mẹ con Mà trách ông nội con Bao che cho bác cả con sao Tưởng tư tầm không muốn nhắc đến nữa Nên bưng trà lên uống Năm đó, mẹ ly hôn là vì muốn được thanh tịnh. Kết quả sau khi ly hôn, lộ kiếm lương không chịu dừng tay. Vì sợ họ tái hôn, nên trong hai năm, Thẩm Thanh Phong và ba anh dây dưa không rõ ràng với nhau. Mọi chuyện đều là do bác cả đổ thêm dầu vào lửa. Tìm mọi cách thêm mắm thêm muối khiến cho mẹ biết. Đến giờ, mẹ vẫn đang gặp bác sĩ tâm lý. Không chỉ vì vụ ly hôn, mà hai năm sau khi ly hôn cũng là nguyên nhân. Bác bà nói, Không phải bác nói giúp chú Tư Năm đó không thật sự muốn cưới Thẩm Thanh Phong Mà là cùng cãi cọ với ông nội con nên giận lẫy Điều đó không quan trọng Mẹ con nghe được là chính ông ấy nhất quyết muốn cưới Thẩm Thanh Phong Thế nên không ngần ngại mà cãi cọ với ông nội Bác ba Bác không biết điều đó gây tổn thương cho mẹ con đến trường nào Thôi không nói về chuyện này nữa Bác ba dừng lại Nói về việc bệnh viện đổi chủ hai lần Cổ phần bệnh viện mà nhà chúng ta đang nắm giữ ban đầu là do nhà họ ngu chuyển nhượng cho chúng ta. Bệnh viện đã nằm trong tay nhà họ ngu nhiều năm như vậy. Chắc chắn phải có những bác sĩ vô cùng đáng tin cậy. Sau đó phát hiện ra chuyện bế nhầm con, nhà họ ngu có lẽ biết rõ nội tình. Nhưng một bên là bác cả của con, người cầm quyền nhà họ lộ. Một bên là đại gia siêu giàu hứa hướng, hướng ấp, không thể đắc tội ai. Cho dù biết chút chuyện gì đó, thì cũng chỉ có thể giấu trong bụng. Đổi lại là con hay là bác, Có lẽ cũng sẽ làm như thế. Tự bảo vệ bản thân là bản tính của con người. Hiện giờ con và ngu dệ có hơi không thoải mái. Bọn họ càng sẽ không lên tiếng. Nếu cần thì bác thay hai người các con hẹn gặp mặt. Ngu dệ vẫn sẽ nể mặt bác. Tưởng tư tầm đam. Cảm ơn bác ba. Không cần đâu. Chứng cứ là do hứa hành phụ trách. Cậu ta muốn giải quyết thẩm thanh phong thì có lẽ chẳng cần bất kỳ bằng chứng nào. Con chỉ muốn tranh giành quyền kiểm soát. Để đến lúc tính sổ lộ kiếm lương và thẩm thanh phong thì sẽ bảo đảm những hạng mục mà nhà họ lộ và nhà bác hứa đã hợp tác 30 năm nay không bị ảnh hưởng gì. Hứa hướng, hướng ấp và nhà họ lộ đã hợp tác từ thời ông cụ lộ, kéo dài 30 năm, trải dài từ nội địa đến Hồng Kông rồi sang nước ngoài, rất nhiều lĩnh vực liên quan. Chỉ cần xảy ra động thái nhỏ là sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Đây cũng là lý do mà thẩm thanh phong cưới bác cả. Bà ta dự đoán hứa hướng, hướng ấp sẽ bận tâm đến lợi ích của công ty mà không thể làm gì bà ta. Người quan tâm đến lợi ích không phải là bác hứa mà là hứa chi ý. Hứa chi ý không muốn ba mẹ vì mất mát 20 năm tình thân mà lại phải trả giá bằng lợi ích to lớn của công ty để trả thù Thẩm Thanh Phong. Thẩm Thanh Phong không đáng, vì vậy cô đề nghị tự mình trả thù. Hứa hướng ấp mới tìm được con gái không lâu Vì thương con gái Nên cái gì cũng nghe theo ý muốn của hứa tri ý Nên ông ấy mới đồng ý với cô Bây giờ vi dưới danh nghĩa của hứa tri ý Hơn 20 năm thẩm thanh phong dã chàng xe cát Phương pháp trả thù này Không những không gây tổn thất Mà còn thu được cả sự nghiệp lẫn tiền bạc Nhưng những gì thẩm thanh phong mất đi Ở trong mắt hứa hành và bác hứa Thì vẫn chưa đủ Tưởng tư tầm nói mục đích chuyến gặp mặt của mình ngày hôm nay Sau này chuyện công ty con sẽ làm phiền bác ba Một năm con ở Hồng Kông nhiều nhất là 10 ngày nửa tháng Bác ba kinh ngạc đến mức không thể kiểm soát được biểu cảm Sau khi nắm quyền kiểm soát tập đoàn Con sẽ không tới quản lý sao? Từ tư tầm đam Con chỉ cần quyền quyết định các vấn đề mang tính định hướng lớn Cả tư bản viễn duy hay tập đoàn viễn duy Đều không có chi nhánh ở Hồng Kông Hứa chi ý không có cơ hội đến Hồng Kông công tác nên anh chưa tính đến việc sống ở Hồng Kông lâu dài. Trò chuyện với bác ba hơn 2 tiếng đồng hồ, trước khi rời đi, anh nhận được email. Cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức 2 tuần sau đó. Khi anh trở về căn hộ view biển, thì trời đã tối, tư tầm chỉ bật đèn sàn. Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn của vịnh biển sáng rực. Lời giải thích viết tay tối hôm đó vẫn còn ở dưới chiếc bình hoa trên bàn bên cạnh. Từ từ tầm cầm nó lên đọc lại Rồi viết thêm một câu bên dưới cùng Anh lại gấp lại Rồi dùng bình hoa đè lên một góc Trên bàn bên cạnh Có một chiếc điện thoại bàn Anh nhấc ống nghe lên bấm từng số một Cảm giác như mình quay về thời bé Dùng điện thoại bàn để nhắn tin cho ba Kỳ nghỉ hè năm 4 tuổi rưỡi Sau khi hai cha con giải tán trong không vui Anh cũng muốn gọi điện cho ba Nhưng vì anh đã nói câu Con không bao giờ gọi điện thoại cho ba nữa Anh không buông được tự tôn Nên suốt cuộc không hề gọi cuộc nào Sau khi đổi chuông mười mấy giây hơi trí ý bắt máy Cuộc gọi từ điện thoại bàn Hồng Kông Đối phương còn chưa lên tiếng Thì cô đã biết đó là tưởng tư tầm Cô nói Em không chặn số điện thoại của anh Tưởng tư tầm đam Anh biết Tình cờ ngồi bên cạnh điện thoại bàn Anh nói với cô Mười ngày tới anh không bận gì Đưa em đi London ngắm bình minh Nhưng đến thứ tư em mới xong việc Anh lại hỏi cô Thứ năm qua đó Được, buổi sáng bay qua Lần đầu tiên hứa chị ý đến Bristol để ngắm bình minh Là khi cô mới mười mấy tuổi Anh hai đã đưa cô đến đó để check in Năm hai mươi tuổi Cô cùng Ninh dần Kỳ đến đó Sau đó thì đến một mình Đi lang thang dọc theo bãi biển không có mục tiêu Lúc đó cô và tường tư thầm không liên lạc với nhau mấy Cô yêu thích vùng biển và bờ cát đó là vì nơi đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Thứ tư cô tăng ca ở công ty đến hơn 8 giờ mới về nhà. Ăn bữa tối đơn giản xong, hứa chị bắt đầu thu dọn hành lý. Hứa hành mang sữa chua lên cho cô. Sữa chua đã được đặt xuống nhưng người vẫn chưa rời đi. Hứa hành vô tình nhìn thấy chiếc áo sơ mi nam màu đỏ rượu trong tủ quần áo của cô. Cái kia là đồng phục team building của công ty mà em nói với mẹ phải không? Cô cúi đầu thu dọn đồ đạc, dạp vờ câm tiếc. Cái áo sơ mi đó, lần này đi du lịch không đem theo. Hứa hành phút cuối lại dặn dò. Nếu tưởng tư tầm lại vịn vào cái cớ ngắm mắt trời mọc mà biểu thụ thành ý gì đó, thì em phải bình tĩnh vào, có nghe không? Em biết rồi. Lúc hạ cánh xuống sân bay London là 4 giờ chiều theo giờ địa phương, Hai đêm đầu tiên sẽ ở Bristol Sau khi ra khỏi sân bay Xe sẽ đi thẳng đến đó Tưởng tư tầm đặt phòng nhìn ra biển Phòng của cô ở cạnh phòng anh Bãi biển và bờ cát Ở ngay trước mặt cô Xuống lầu qua bên kia đường là đến Cô đang thu dọn hành lý Thì tưởng tư tầm tới đây tìm cô Người đàn ông đứng ngoài cửa Nhưng không bước vào Anh nói với cô Đi ăn trước đã Về rồi anh thu dọn cho em Hứa chị ý đặt một đống đồ vệ sinh cá nhân lên bồn rửa, cầm túi xách đi theo anh ra ngoài. Tưởng tư tầm đứng ở cửa không nhúc nhích, ra hiệu cho cô. Em mặc váy, anh không tiện cộng em. Em đổi chút đi. Nói xong câu này, người đàn ông bước vào đóng cửa phòng lại. Hứa chị ý nói. Em thay quần áo. Người đàn ông đáp Anh ra sân thượng. Anh quay lưng vào phòng, trả lời email ngoài sân thượng. Cô cứ nghĩ, mình và tưởng tư tầm, Ở Hồng Kông đã thân mật như vậy Lúc đầu hai người còn ngăn cách Bởi lớp đồ ngủ Sau đó không còn ngăn cách gì nữa Hứa chị ý không còn đắn đo Anh đang ở trong phòng hay là không Tìm lấy quần dài và áo ba lỗ mặc vào Thay xong rồi Cô buộc mái tóc dài lên Quay mặt ra sân thượng Đi thôi Áo ba lỗ là kiểu ngắn Vòng eo thon như ẩn như hiện Tưởng tư tầm nhìn quần áo của cô, sau đó quay về phòng mình, lấy một chiếc áo vest, phòng lúc cô thấy lạnh sau khi mặt trời lặn. Ra khỏi khách sạn, gió thổi mạnh hơn. Chị Ý, anh gọi người đi trước mình hai bước. Hứa chị Ý quay người lại, người đàn ông bước tới, khoác áo vest vào người cô. Mặc xong rồi. Lập tức bị hơi thở của anh bao bọc, cô đam. Em không lạnh. Cô sợ nóng, cũng không phải là anh không biết. Buổi tối lạnh em lại mặc. Từ tư tầm cúi đầu hôn lên môi cô, lúc này mới lấy lại áo vest của mình. Nụ hôn này đến mà không phòng bị trước, hứa chi ý nín thở vài giây. Anh hỏi cô, đồ ăn Trung Quốc hay là đồ ăn Tây? Hứa chi ý đi song song với anh, thỉnh thoảng cánh tay hai người lại cọ vào nhau, cô đam. Hải sản. Chi ý. Lời cô vừa dứt. Thì tiếng gọi trị ý này cũng đồng thời vang lên từ phía sau là giọng của tề chính xâm. Cô tưởng rằng mình bị ảo giác nên nghe nhầm. Tưởng tư tầm quay đầu lại trước cô, cô cũng nhanh chóng quay người lại. Một chiếc xe thể thao mùi trần từ từ tiến đến. Trong xe chỉ có một mình anh ta. Lần trước gặp nhau bởi vì có thương uẩn nên cô gọi là xếp tề. Hôm nay chỉ có ba người bọn họ cũng không thể gọi như vậy nữa. Anh hai sau cách 2 năm, cô buồn bã cất tiếng gọi Tưởng tư tầm hỏi Đến London công tác sao? Tề chính sâm đam Đưa mẹ tôi đến đây Kể từ khi lãnh chứng Mối quan hệ của anh ta và mẹ Trong trạng thái rằng co Thậm chí mẹ còn nói Bà không có đứa con trai là anh ta Để xoa dịu mối quan hệ Anh ta chủ động đưa mẹ đến đây Mẹ vẫn không thèm ư hử gì với anh ta Nhưng thái độ thì đã tốt hơn trước Hôm nay mẹ có hẹn với bạn nên anh ta lái xe một mình bất trí bất giác mà chạy đến đây. Anh ta nhìn hứa chi ý nói Khó lắm mới gặp mặt. Cùng nhau ăn một bữa đi. Không biết lần sau khi nào mới gặp. Trong nhà hàng hải sản bọn họ tìm một bàn tròn ba người tách ra ngồi riêng. Biết hai người kia thích ăn gì Tây chính xâm cầm lấy thực đơn gọi món. Từ từ tầm rót mấy ly nước rồi đặt đến tầm tay của từng người. Trên bàn im lặng cũng không ai lên tiếng. hơi Tri ý chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ của cô quay về 6 năm trước. Khi đó, cô và anh hai có vô số chuyện để nói. Hôm đó là ngày 22 tháng 9, hơn một tháng sau khi cô trở về với ba mẹ ruột, Tế Chính Sâm đã đến Manhattan để thăm cô. Buổi tối, đặt bàn tại một nhà hàng Tây Ban Nha. Bàn có bốn chỗ ngồi, cô và Tế Chính Sâm ngồi cùng một bên, từng tư tầm Ngồi đối diện anh ta Tề chính xâm gọi món cho cô Bánh mì cà chua được không? Hứa chị ý nghĩ tới món bánh mì Ở nhà hàng Thượng Hải lần đó Ăn cùng tường tư tầm Cô gật đầu đam Ừ, hai phần Tề chính xâm lại bất đắc dĩ nói Được, hai phần Em ăn không hết thì anh ăn giúp em Anh ta lại hỏi Chuẩn bị học thạc sĩ thế nào rồi? Hứa chị ý đam Xếp tưởng đã phiết thư giới thiệu giúp em, còn nhờ ông nội của Cohen viết một lá thư nữa. Đối diện, tưởng tư tầm uống nước, im lặng nhìn hai người. Một tuần trước, Tề chính xâm nói với anh cái câu, từ từ sẽ tỏ tình với chi ý qua điện thoại, đến giờ câu nói đó vẫn còn vang vẳng bên tay anh. Tề chính xâm gọi món, nhìn sang phía đối diện. Sao cậu không nói gì? Nói cái gì? Tưởng tư tầm cười nhạt đáp. Hỡi trí ý lướt nhìn người đàn ông, không dám nhìn thẳng anh quá lâu. Khi anh nhìn sang, cô vừa lúc rời mắt đi chỗ khác. Sau đó, cô tùy ý thoải mái nói với Tề Chính Sâm Im lặng là vàng, nói chuyện quá nhiều giống như em và anh thì không thể giàu có như xếp tưởng được. Kể từ khi cô nói im lặng là vàng, người đàn ông đối diện cô thực sự không nói một lời. Đồ ăn cô gọi được dọn lên nhanh chóng nếu lại để cô tìm lý do cho sự im lặng của tướng Tư Tầm thì nó chính là khi ăn không nói. Tề Chính Sâm thấy nhiều thành quen còn giúp anh giải thích với hơi trì ý. Cậu ta vốn là vậy, lúc cãi nhau thì miệng lưỡi lưu loát, lung không muốn nói thì cậy miệng còn chẳng ra. Lại báo trước cho cô một câu, nếu có hôm nào mà cậu ta không muốn nói chuyện, chẳng phải là nhắm vào em. Đừng có tan làm về nhà, còn phải tự kiểm tiểm xem mình nói sai điều gì khiến sếp không vui đấy. Kỳ nghỉ đông em vẫn muốn tới viễn suy thực tập à? Tề chính xâm chợt nhớ tới hỏi hứa Chi ý. Cô đam? Chắc là vậy. Cô vừa lích nhìn người đàn ông vừa nói. Lần này ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Tưởng tư tầm. Anh nhìn cô một cách thản nhiên, khiến cô cảm thấy vô cùng trột dạ. Cô lo tâm tư mình sẽ bị anh nhìn thấu. Nên buộc mình không được né tránh ánh mắt anh nhìn mình Mãi đến khi anh nhìn đi chỗ khác Cô mới thầm thở vào nhẹ nhõm Sau đó nói với anh hai Cuối tuần em cũng sẽ đến đó Làm trợ lý tạm thời cho xếp tưởng Vậy chẳng phải là em không có chút thời gian nghỉ ngơi nào sao? Không có nhiều tiết đâu Vẫn ổn Từ chính xâm nhúng lát bánh mì và nước sốt cà chua Trong khoảng 3-4 giây Nhúng sớm quá thì không thấm gia vị nhúng lâu thì bánh mì hết giòn. Sau đó anh ta đôi lát bánh mì đã nhúng nước sốt qua cho cô. Vẫn sống ở căn nhà thuê ban đầu à? Hơi chị ý cắn một miếng bánh mì đam. Ừm. Em nói với ba rồi vẫn tiếp tục thuê. Suốt quá trình, tường tư tầm không hề xen vào mà chỉ nghe hai người đối diện nói chuyện. Nói cô đến làm trợ lý cho mình là trước khi Tề Chính Sâm nói thích cô. khi đó Anh nghĩ cô đơn phương tế chính xâm Nên mong cô sẽ nhìn về phía trước Không ngờ là mũi tên hai chiều Vậy cuối tuần có nên tiếp tục để cô đến làm trợ lý cho mình nữa hay không? Anh cân nhắc suốt khoảng thời gian dùng bữa Sau khi thanh toán rồi bước ra khỏi nhà hàng Anh vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng Về nhà thuê hay là... Đến chỗ hứa hành Tôi đưa em đi Anh nói được một nửa mới nhận ra Tề chính xâm cũng đang ở đây Bên dưới lầu nhà hàng Là khu phố sầm uất, Xe cộ và dòng người qua lại Hứa chỉ ý cách anh mấy mét Nên không nghe rõ Anh vừa nói gì Tưởng tư tầm đam Để tề chính xâm đưa em về Được, tạm biệt Tưởng tư tầm cũng gật đầu đam Tạm biệt Xe của anh lái tới trước tài xế mở cửa chào tề chính xâm Anh lên xe đóng cửa lại Xe lăn bánh rồi, anh lại lết nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa Tri ý, ngồi ở băng ghế sau xe của anh hai. Tề chính xâm hỏi cô về nhà thuê hay là anh ta đưa cô đi mua sắm. Về đi, anh cũng nên về điều chỉnh chênh lệch múi giờ. Anh vẫn ổn. Tề chính xâm bật đèn trên nóc xe, bảo cô nhấc cái chân lúc trước bị bong gân lên. Để anh xem hồi phục thế nào rồi. Không sao đâu, bình thường đi lại thì không có cảm giác gì, không đau. Cô rơi chân lên nhéo nhéo chỗ bị thương Tề chính xâm lại dặn dò Phải tĩnh dưỡng cho thật tốt Trong vòng 3 tháng cố gắng đừng chơi cầu nữa Hứa chị đặt chân xuống đam Em sẽ chú ý Tề chính xâm giơ tay tắt đèn Trong xe tối đen Anh ta nhìn sang Đợi đến tháng 11 Anh làm quen với công việc mới xong xuôi Thì cuối tuần sẽ bay qua chơi cầu với em Không cần Bay tối bay lui nhiều mệt lắm Em và bạn cùng phòng thường xuyên hẹn nhau đi đánh cầu Hiện giờ còn có thêm 2 người đấu tập nữa Anh em và tưởng tư tầm sao? Ừ Bọn họ không biết đánh Cuối tuần anh ở Boston một mình cũng chẳng có gì làm Qua đây vừa lúc chơi với bọn em Đang trò chuyện thì Hà Nghi An gọi đến Bây giờ ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại cho cô Những ngày dưỡng thương ở nhà Hà Nghi An đều ngủ với cô Mỗi tối đều xịt thuốc và xoa bóp cho cô, cô sẽ nằm trong lòng mẹ một lúc. Tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày nhưng về mặt tâm lý cô đã bắt đầu ỉ lại. Lúc gọi điện cũng không còn hỏi có chuyện gì không nữa. Alo, mẹ. Hà Nghi An biết tối nay con gái sẽ ăn cơm cùng nhóm Tây chính xâm nên hỏi, con ăn xong chưa? Đang trên đường trở về ạ. Ngày mai ba con sẽ đến thăm con, con có muốn mang gì không, mẹ sẽ sửa soạn cho con. Ba đi từ Thượng Hải sang Manhattan, cứ như đi từ phố Đông sang phố Tây. Cứ dầm ba hôm, lại qua thăm. Cô lo sức khỏe của ba không chịu nổi, đam. Ngồi máy bay đường dài như vậy, mệt lắm ạ. Hà Nghi An cười nói. Trong lòng ông ấy thấy vui. Mẹ, vậy mẹ đem trước váy cổ yếm màu xanh ngọc lam trong tủ của con, nói ba mang đến cho con nhé. Lần trước con quên bỏ vào vali. Con rất thích bộ đó à? Dạ. Còn lý do tại sao lại thích thì tạm thời vẫn chưa thể nói với mẹ được Cúp điện thoại Hà Nghi An đặt điện thoại xuống Nói với chồng là chỉ mang theo một chiếc váy còn lại thì không muốn mang gì Hứa hướng ấp nói Sau này con bé thích quần áo nào thì cứ mua hai bộ đỡ phải ảnh hưởng đến việc mặc chỉ vì quên mang theo Tôi không biết con bé lại thích chiếc váy đó đến vậy Hà Nghi An băn khoăn kiểu dáng không quá đặc biệt Màu sắc trung tính Trong tủ quần áo còn có nhiều chiếc váy màu xanh ngọc khác nữa Thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay khác với chúng ta Hướng ấp bận rộn với công việc trên tay Cho chuyện câu được câu không Ông đang sắp xếp một số giấy tờ dự thi của con gái lúc nhỏ Ở phía trên đó có ảnh thẻ của con gái Ông chụp ảnh trước Rồi sắp xếp giấy tờ dự thi theo thứ tự thời gian Trên sàn nhà thư phòng còn có hai gói hàng Bên trong là một số sách giáo khoa, vở bài tập đã qua sử dụng và một số sổ vẽ ngoạch ngoạc của chi ý khi còn học tiểu học. Đây là những thứ mà ông ngoại dọn dẹp thư phòng tìm ra rồi cử chuyển phát nhanh qua đây. Đối với ông, chúng là báu vật. Lúc này tại Manhattan, từng tư tầm về đến nhà, bà đang xem truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá. Bình thường ông đều có mặt ở sân vận động để xem trực tiếp, hiếm khi ngồi trước màn hình ba đến Manhattan cũng đã hơn một tuần, cũng ở chỗ của anh một tuần. Đây là điều mà trước kia không thể xảy ra. Trên bàn trà có đồ uống, tưởng tư tầm cầm một chai mở ra uống. Bà sống ở đây lâu như vậy, muốn dùng điện thoại bàn nhà con gọi cho mẹ con à? Tưởng tư tầm, đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tưởng tư tầm cũng không có tâm trạng tranh cãi, cầm chai nước lạnh rồi đi lên lầu. Lộ kiếm ba nhìn bóng lưng của thằng con ngũ nghịch. Sau khi nghe điện thoại của tế chính xâm trong văn phòng vào đêm hôm đó, thằng bé trở nên trầm mặt. Trở lại phòng ngủ, tương tức tầm nhìn đồng hồ, ước chừng hứa chị ý đã tới nhà Thuy hay chưa. Em về đến nhà thì gọi điện thoại cho tôi. Hứa chị ý trả lời ngay lập tức. Được. Cô lập tức trả lời tiếp. Còn anh, anh về nhà chưa? Vừa về. Hứa chị đáp lại bằng một biểu tượng OK. Anh ném điện thoại xuống, cởi nút áo sơ mi, đi vào phòng tắm. Trên tủ đầu giường, điện thoại lại có tin nhắn đến. Bước chân từng tư tầm dừng lại vài giây. Trước đây khi gặp phải tình huống này, anh luôn tắm trước rồi mới xem. Nhưng hôm nay, anh đã đi đến cửa phòng tắm rồi, lại lộn trở lại. Hứa chị ý hỏi, Sao tối nay ăn cơm, anh không nói câu nào thế? đang suy nghĩ vài chuyện. Vậy chuyện đó đang nghĩ xong chưa? Có thể gợi ý cho tôi chuyện này không? Tưởng tư tầm cân nhắc vài giây rồi trả lời cô Em có thể hỏi người bên cạnh em Ước chừng ba phút sau Đối phương cuối cùng cũng trả lời lại anh Có phải tôi làm phiền anh rồi không? Không làm phiền Định trả lời bằng ba từ này Nhưng sau khi gửi đi vài giây Anh lại gửi thêm một câu Em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào Tưởng tư tầm không đề cập về tề chính xâm nữa Có vấn đề nan giải nào cần tôi gợi ý sao? Cũng không được coi là vấn đề nan giải Chỉ là cô tìm lý do để trò chuyện với anh thêm vài câu Mấy ngày gần đây hình như anh rất bận Không chủ động liên lạc với cô Thế là cô tiếp tục gõ Gần đây tôi luôn lo rằng Ở trong mắt anh ấy tôi chưa trưởng thành Chỉ xem cô là em gái Nếu hiện tại tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ Hoặc 24-25 tuổi thì tốt rồi Tưởng tư tầm đam Không cần phải lo lắng vô cớ Từ tin nhắn có thể nhìn ra sự băn khoăn của cô Nếu người cô thích là từ chính xâm Anh có thể giúp cô hỏi rõ Sao lại để cô lo được lo mất Chị Em cứ nói thẳng cho tôi biết Người đó là ai Như vậy tôi mới có thể tư vấn cho em một cách cụ thể Nếu là người tôi không quen Thì tôi sẽ đi tìm hiểu thử Việc đi hỏi thăm này đối với tôi rất dễ dàng Hứa chị đánh bạo rồi lại vô cùng mập mờ Giấu giếm sự thật trong những tin nhắn riêng biển Xếp tưởng Cách ra mấy giây lại nói Muốn hỏi anh một chút Với góc nhìn của một người ở độ tuổi và trải nghiệm như anh Thì có thấy tôi chưa trưởng thành không? Tưởng tư tầm chỉ cho rằng Tin nhắn đơn lẻ xếp tưởng kia Là do cô chưa gõ xong mà vô tình bấm gửi Thỉnh thoảng anh cũng mắc lỗi này Chỉ mới gõ một nửa tin nhấn Mà đã vô tình chạm vào nút gửi Rồi sau đó mới nhấn nốt phần còn lại Anh trả lời cô Em mới 20 tuổi Chưa bước chân vào xã hội Chưa từng tự mình thực hiện hạng mục Chưa từng trải qua muôn hình vạn trạng tâm địa của con người Em nói em có thể trưởng thành trường nào Hứa chị đam Chờ đến khi tôi tỏ tình Anh sẽ biết anh ấy là ai Tưởng tư tầm dừng lại ở đó Lại hỏi cô Còn bao lâu nữa mới về đến nhà? Anh gọi điện cho cô để nói chuyện về việc làm trợ lý. Hứa chị đam Sắp rồi, nhiều nhất là 5 phút nếu không thì anh gọi cho tôi. Tưởng tư tầm không hiểu mạch não của cô. Cô về đến nhà rồi gọi cho anh thì khác nhau hay sao? Thế nhưng anh vẫn đồng ý nói với cô Được. Anh đợi hơn 5 phút 10 phút sau anh gọi lại thì bắt máy ngay lập tức. Hứa chị đóng cửa phòng ngủ lại hỏi anh Anh muốn nói gì với tôi thế? Tưởng tư tầm vào thẳng vấn đề Trước đây tôi nghĩ chưa thấu đáo Cuối tuần để em đến làm trợ lý Thì em không còn thời gian nghỉ ngơi Trong lòng hứa chi ý Cảm thấy căng thẳng, vội vàng giải thích Mấy năm nay cuối tuần Tôi đều dành thời gian để học hành Quen rồi, cũng không thấy mệt Tưởng tư tầm Cuối cùng cũng không thể từ chối việc Cô đến công ty Sau một hồi đấu tranh nội tâm Anh quyết định chiều lòng mình một lần Vậy em làm trợ đi cho tôi, đến hết kỳ nghỉ đông Chỉ nửa năm thôi Ừ Nửa năm cũng được, có còn hơn không Cô nghĩ bụng Sau khi kết thúc cuộc gọi Tương Tư tầm ngồi trên ghế sofa Anh không vào phòng tắm, cũng không nhìn điện thoại Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ Lúc hoàn hồn lại Thì đã là một tiếng đồng hồ sau đó Anh đứng dậy khỏi ghế sofa Nhưng vẫn không vào phòng tắm Lấy điện thoại đi sang thư phòng bên cạnh. Trước đây anh đã hứa sẽ đích thân hướng dẫn cô. Nhưng bây giờ chắc chắn không thể được. Còn nửa năm nữa. Trong 6 tháng cô làm trợ lý cho mình. Làm thế nào để có thể dạy cô càng nhiều thứ càng tốt. Anh bèn lập ra một kế hoạch. Lúc bản kế hoạch được liệt kê xong, chơi đã là dạng sáng. Ngày hôm sau, tưởng tư tầm chạy xong 10 km, tắm rửa rồi xuống lầu. Ba đang ngồi trước bàn ăn họp video Hòm vào lúc này Thì chắc là đang họp với mấy người Ở chi nhánh London Khuấy mắt lộ kiếm ba liếc nhìn thằng con ngỗ nghịch Nói vài câu bằng tiếng Quảng Đông Với đầu bên kia rồi kết thúc cuộc họp Ông tháo tai nghe ra Hỏi thằng con ngỗ nghịch Giải thi đấu Grand Prix ở Austin Vào tháng 10 con có đi không Nếu con đi thì giữ vé lại cho con Nghĩ tới hứa hành Muốn dẫn hứa trị ý tới đó Từng tư tầm đam Không đi Lộ kiếm ba cũng không phí lời, thích đi thì đi, ông đóng laptop lại, đưa cho quản gia mang đi, rồi đứng dậy, cầm bộ phết rời đi. Tưởng tư Đầm nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, ba không ăn sáng à? Đều là chuẩn bị cho con đấy, có người hẹn ba đi ăn sáng. Lộ kiếm ba bước ra khỏi biệt thự mà không quay đầu lại. Lái xe nửa tiếng, lộ kiếm ba đến nhà hàng đã hẹn. Ngoài việc đi cùng thằng con hư Thì mấy năm nay Ông đã quen ăn sáng một mình Đây là lần đầu tiên Ông có hẹn với ai đó ăn sáng Bác lộ Ngủ dụy đến sớm Đã đợi gần 20 phút Cô ấy dơ tay vẫy chào với người đi đến Khi người đó đến gần Cô ấy đứng dậy xin lỗi chiều nay con có chuyến bay về Hồng Kông Tối qua mới biết Bác cũng ở Manhattan Nên chỉ có thể vội vàng hẹn bác ăn sáng Lần sau con sẽ đến gặp bác riêng Để cảm ơn ạ Lộ kiếm ba kéo ghế ngồi xuống đam. Nói như vậy có phải là quá khách giáo rồi không? Ngủ dậy cười. Xem như con thay mặt bạn trai nói lời cảm ơn bác. Anh ấy là người ngoài. Mấy ngày trước, bạn trai đưa bạn bè đi xem một trận bóng đá. Lộ kiếm ba đã cho mấy vé vào khu vực VIP. Vé ở vị trí đó, không công khai ra ngoài, có tiền cũng mua không được. Ngoại trừ thằng con ngỗ nghịch. Rộng điệu lộ kiếm ba đối xử với mấy đứa nhỏ khá ôn hòa Các con đã đính hôn rồi Thì không xem như người ngoài Lần sau muốn coi bóng đá Thì cứ liên lạc trực tiếp với thư kỳ thái giữ chỗ Ngu duệ cười đồng ý Nhưng nếu nhìn kỹ Thì nụ cười nơi khóe miệng Rõ ràng phai nhạt đi ít nhiều Cô ấy và vị hôn phu không hề có tình cảm Chỉ đơn thuần là liên hôn Sau thời gian dài trì hoãn Mới quyết định đính hôn Nhưng đính hôn chưa được bao lâu thì lại nghe được tin đồn Tường Tư Tầm và Ninh Duẫn chia tay. Tin này ở trong giới lan truyền ồn ào sôi nổi. Có người cho rằng mối quan hệ của bọn họ là giả. Cả hai chỉ lợi dụng lẫn nhau. Cũng có người nói bọn họ diễn giả thành thật. Chia tay là bởi vì Tường Tư Tầm tạm thời không muốn ổn định. Còn Ninh Duẫn vì sĩ diện nên mới nói với bên ngoài là hai người chưa từng bên nhau. Là thật hay là giả? Bác lộ Không thể nào không biết Ngu dễ biết rất rõ Suy nghĩ nhỏ nhặt này của mình không thể giấu được lộ kiếm ba Dù có dấu kỹ đến đâu Chỉ cần ông ấy muốn hiểu rõ Thì chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu chuyện gì Cô ấy đơn giản hỏi thẳng Bác lộ Từng tư tầm và ninh Duẫn là thật hay giả Lộ kiếm ba đam Bọn nó nói thế nào Gần đây bác không để ý Nguội suy đoán, ông ấy không để ý là bởi vì Lộ Kiếm Lương kết hôn với Thẩm Thanh Phong, Lộ Kiếm Ba bị đả kích không ít, nên ngay cả chuyện lên hôn của con trai mình cũng không hề hỏi đến. Cô ấy lại trả lời, Tự Ninh Duẫn nói là giả. Lộ Kiếm Ba nói tiêm, vậy thì không phải là thật. Trời ơi, nói như không nói. Bức tranh sơn dầu trong tiệc sinh nhật Ninh Duẫn là thật, cô ấy đã tìm người xác nhận. Đó chính là bức tranh từ tư tầm đã bắt được rồi đưa cho đối phương làm quà sinh nhật. Có lẽ trong khoảng thời gian đó là giống như lời tồn diễn giả thành thật. Lộ kiếm ba đã nói như vậy rồi, nếu lại hỏi tiếp thì cũng chẳng hỏi ra được gì. Ngu Duệ kịp thời kết thúc chủ đề này. Bác lộ, con là người vai dưới, không biết con nên nói thêm vài lời nữa không? Không có gì nên nói hay là không nên nói cả. Ngu dụy nói tiếp... Nếu con nói năng không phải phép Thì mong bác thông cảm ạ Con đã gặp Thẩm Thanh Phong Đúng thật là vô cùng xinh đẹp Đến mức con không kìm được Mà muốn nhìn nhiều thêm một chút Không phải con nói xấu sau lưng bà ta Tham lam dối trá Và khao khát quyền lực đều có thể chấp nhận được Bởi vì bản thân con Cũng không thể nói rằng Mình không tham lam và không dối trá Nhưng ít nhất làm người Thì phải có giới hạn và lương tâm Bác lộ nói có phải hay không một người như vậy dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng không xứng được bác thích. lộ kiếm bà bất động thanh sắc cười hỏi lại. bà ta là kiểu người gì? ngưu tuệ không thể nói ra sự thật nên chỉ nói dù sao thì cũng không phải người tốt. bác cũng đừng vì bà ta mà lại xích mích với tưởng tư tầm. đã nhiều năm rồi bởi vì thẩm thanh phong mà anh ấy luôn có khúc mắc với bác. cảm ơn Ăn sáng xong, ngu dậy vội vã ra sân bay Lộ kiếm ba trở lại xe Gửi tin nhắn thoại cho thằng con ngỗ nghịch Con nói với hứa hành Thằng bé đừng lãng phí thời gian Ở bệnh viện bên kia nữa Nhất định là sẽ không tìm được Chứng cớ hữu ích nào đâu Tưởng tư tầm hỏi Bác hai nói sao Lộ kiếm ba đam Bà không liên lạc với bác hai của con Nhưng chuyện này nhất định có liên quan Đến ông anh hai Ông lại dặn thư ký thái Trong lúc chú ý đến ông anh hai thì tiện thể cũng hãy chú ý đến ông ngu bên kia luôn. Khi tưởng tư tầm nhận được tin nhắn thoại của ba thì cũng vừa đặt chân đến suối lầu công ty. Anh còn chưa kịp bước lên bậc thang thì phía sau đã có người chào. Chào buổi sáng. Tiếng chào buổi sáng này không xưng hô kèm xếp tưởng. Tưởng tư tầm quay lại hứa chi ý đã đến trước mặt anh. Hôm nay là chủ nhật. Cô nhìn anh nói như cũng đang nhắc nhở anh. Cuối tuần làm trợ lý của anh, hôm nay là ngày nhậm chức đầu tiên. Tưởng Tư Tâm liếc nhìn đồng hồ nói: Sau này em không cần phải đến sớm như vậy, đến trước 9 giờ là được. Hứa Chí Ý bước lên một bậc trước, nhìn thẳng vào anh. Đến sớm thì có thể học được nhiều hơn. Hai người cùng nhau bước vào tòa nhà. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, Hứa Chí Ý đã trả lại thẻ nhân viên và thẻ ra vào cho bộ phận nhân sự. Cô cần đăng ký trước để có thể qua cổng kiểm soát. Anh quét mặt vài trước đi. Tôi đi đăng ký cái đã. Không cần đăng ký. Đi sau tôi cùng nhau vào. Tòa nhà được quản lý chặt chẽ. Hứa chi ý liếc nhìn nhân viên bảo vệ bên kia. Họ không cho qua đâu. Tưởng tư tầm lại nói. Tôi đưa em đi. Họ sẽ không ngăn cản tôi. Tòa nhà này là tài sản của lộ kiếm ba. Cả một tòa nhà sao? Hứa chi ý kinh ngạc. Ừ. Hèn gì anh không có hứng thú với tài sản của nhà họ lộ Người đàn ông nói cô đi theo anh Anh đi vào cửa xoay ở trong cùng bên trái Hồi chi ý vẫn giữ khoảng cách với anh 20-30cm Tưởng tư tầm cao hơn cô một cái đầu Nên cô chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng của anh Biết một tiếng, người đàn ông quét mặt rồi đi qua Do thời gian cổng xoay có hạn Sau khi anh đi qua, cô gần như lao vọt về phía trước Người đàn ông đi với tốc độ bình thường, do cô đi quá nhanh mà suýt nữa va vào anh. Theo phản xạ có điều kiện, cô đưa tay chắn giữ hai người. Cơ thể không đụng nhau, cô chống tay ở sau lưng anh. Tưởng tư tầm thì khựng lại một chút, không quay đầu lại mà dơ tay ra sau đỡ hở. Không cần phải vội vàng, đủ thời gian để em đi qua. Tôi Tôi lo mình bị kẹt ở giữa. Hai người im lặng đi đến thang máy, cô luôn đi theo sau anh hai bước. Vào thang máy, từng tư tầm phá vỡ sự im lặng. Từ chính xâm đã quay về sao? Không, hôm nay đến Boston. Còn lại đến New York nữa à? Lời vừa thốt ra miệng, từng tư tầm mới giật mình nhận ra. Trong vô tình, anh đã quá quan tâm đến lịch trình của đối phương. Hứa chị đam, ừ, về nước từ sân bay bên này. Anh gật đầu cũng không nhiều lời nữa Tới văn phòng từng tư tầm nhường cho cô Bà làm việc và máy tính của anh Anh xách một chiếc kế đến bên cạnh cô Mở một chiếc laptop khác Lúc trước không phải hai người Chưa từng làm việc như thế này Nhưng người chi ý vẫn phải mất vài giây Để ổn định lại trái tim đang đập nhanh Người đàn ông ra việc cho cô Bắt đầu bận làm việc của mình Cô nhìn sang một bên Trước đây tôi chưa từng Tiếp xúc với những hạng mục này Khối lượng công việc nặng, độ khó cũng rất lớn. Tưởng tư tầm đam. Chẳng phải tôi ở bên cạnh giao. Em không hiểu thì hỏi tôi. Hiện tại là thời gian làm việc, hứa chí ý vẫn xưng hô lễ phép là xếp tưởng. Ừm, Tưởng tư tầm nhìn cô, ý bảo cô nói đi. Anh đã đồng ý sẽ hướng dẫn tôi, anh sẽ không quên chứ? Không quên. Đã bắt đầu hướng dẫn cô rồi, nhưng chỉ có nửa năm. Người đàn ông lại hỏi cô sau đột nhiên em lại nhắc đến chuyện này? Tôi còn phải đến Boston học cao học, lo anh là quý nhân hay quên. Đến lúc đó bận rộn nên không nhớ lại để tôi đi học người khác, không có thời gian hướng dẫn tôi. Tưởng tư tầm nhìn cô vài giây, kiềm chế bản thân, để giọng nói nghe có vẻ bình thường. Em mau làm việc đi, nếu không sẽ không thể xong việc trước giờ tan làm đâu. Sáng hôm sau hứa chị ý tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn của hứa hướng ấp.